thể thường được các hạ chính là từ dương đại danh đình đình lúc trước là đệ tử đời ta có mắt không biết thái sơn mong các hạ thứ lỗi đa tạ các hạ che chở tiêu giao đạo tông nhất mạch ta thanh âm của từ dương rất nhanh liền từ bên trong tháp chuông truyền ra không cần khách khí với ta như vậy trên thực tế là tiêu giao đạo quân để ta thay các người thu thập cục diện rối rắm này các người căn bản không cần cảm tạ ta mà lão tổ của các ngươi đã đem tư cách người thừa kế cử thải càn khôn chung này giao cho ta Ta sẽ là chủ nhân tiếp theo của thần khí này, bất quá các người yên tâm, cho dù ta mang đi càn khôn chung, an toàn của tiêu dao đạo tông nhất mạch cũng sẽ do ta phụ trách đến cùng. Mọi người vừa nghe từ dương gặp qua tiêu dao đạo quân, lập tức quỷ trên mặt đất, hướng về phía tháp chuông không ngừng dập đầu. Không nghĩ tới các hạ cư nhiên nhìn thấy khai sơn lão tổ trong truyền thuyết đạo tông nhất mạch chúng ta, không biết tổ tiên lão nhân gia hắn hiện giờ sống như thế nào. Từ dương nghĩ đến bộ dáng của tiểu hoa, thật sự cũng là tâm tư phức tạp một trận. Lão tổ các ngươi chính là nhân vật đứng đầu toàn bộ đại lục, cũng là tồn tại gần thần chi lĩnh vực nhất, các ngươi căn bản không cần lo lắng cho nàng ta. Nói cách khác, chỉ cần có chúng ta ở đây, hương khói nhất mạch trong tiêu giao đạo các ngươi sẽ vĩnh viễn kéo dài, được rồi, đi làm những việc các ngươi nên làm đi, nơi này không cần các ngươi nữa. Tôn theo rời các hạ Những đạo tu đạo tông này đều tự tàn đi, nhưng trong lòng bọn họ đối với tử dương rung động cùng với cảnh ngưỡng mộ cùng sùng bái tiêu giao đạo tông trong truyền thuyết, quả thật là hơn trước kia cùng lúc đó từ dương đã hoàn toàn nắm trong tay quy tắc giữa tinh không những tinh thần này cùng lưu tinh mỗi một đạo cá nhân vận hành đều có quy luật cố định mà mảnh vỡ kim sắc quang mang phong ấn bên trong những hành tinh cùng hàng tinh này rõ ràng chính là hồn thể nghiền nát của cửu thải càn khôn trung trung hồn chỉ cần đem những mảnh vỡ hồn thể dài rác này tổ chức lại cùng một chỗ đánh thức cửu thải càn khôn trung hồn hoàn chỉnh cùng bản thân ràng buộc chính là đạt được tư cách truyền thừa cái thế thần khí này Trên người từ dương dù sao cũng có rất nhiều tạo hóa định cấp, tiếp xúc với thần khí cũng không phải là lần đầu tiên, bởi vậy hắn rất rõ ràng, loại thần khí cấp bậc này, khí hồn đều có linh tính cường đại, nếu như cơ duyên không đủ, có lẽ cho dù bị vây ở chỗ này cả đời, giống như phong tụ, cũng vinh viễn không. Có khả năng đem cửu thải càn khôn trung hồn hoàn chỉnh này gom đủ, nhưng từ dương hiển nhiên cùng phàm phu tục tử kia cũng không giống nhau, hắn trước sau vẹn vẹn chỉ dùng 3 canh giờ. Liên đem cửu thải càn khôn trung thần khí này hoàn thành quá trình trung hồn kết nối. Âm âm. Khi trung hồn toán thân tản ra kim sắc quang mang lại một lần nữa cắn hợp lại với nhau, ghép lại thành một trung hồn đồ đàng hoàn chỉnh, toàn bộ bối cảnh tinh không mênh mông bắt đầu sụp đổ biến mất, cho đến trong bóng tối này chỉ còn lại hồn thể hoàn chỉnh của tử dương cùng càn khôn trung, mặt đối mặt tiếp xúc. Ngươi nếu là đạo quân lựa chọn, như vậy nên trở thành chủ nhân của ta. Á. Ngươi ngược lại rất thẳng thắn, chẳng lẽ là tiêu giao đạo quân tạo ra ngươi. Những thứ khác ta không tiện tiết lộ, ta chỉ muốn nói cho ngươi một chuyện, đạo quân nguyên bản mới là người chân chính thần tuyển, chẳng qua bởi vì trong khoảng thời gian này đủ loại nguyên nhân, vận mệnh của nàng bị thế lực nào đó cường đại mạnh mẽ cải tạo, cho nên mới rơi vào hoàn cảnh như vậy. Về phần tu la, thì là thuần túy bằng vào tính cách bá đạo kiên nghị của hắn, mạnh mẽ phá vỡ cái gọi là lựa chọn vận mệnh này mới bước lên con đường thành thần chân chính. Trên thực tế, so với thiên phú cùng tài năng, đạo quân thậm chí còn muốn ở trên Tu La, nàng chẳng qua chỉ thiếu đi một tia dũng khí nghịch thiên cải mệnh lúc trước mà thôi. Nếu như nàng cùng Tu La làm ra lựa chọn giống nhau, ta tin tưởng nàng cũng nhất định có thể bước vào chân chính thần trí lĩnh vực. Trung hồn sau khi nói xong những thứ này liền không nhiều lời nữa, Kim Quang hoàn toàn bao phủ trên đỉnh đầu hồn thề Tư Dương, thẳng đến khi hai người hoàn mỹ phù hợp, bản thề Tư Dương lần thứ hai hàng lâm ở giữa tháp chuông. Mà bản thể thần khí khổng lồ vốn bao phủ bên trong tháp chuông này sớm đã biến mất không một tiếng. Động, trốn trong cơ thể từ dương. Trên thực tế, thần khí này sau khi hoàn thành chủ kế hoạch, trạng thái tồn tại cùng hiến tế thú là một đạo lý. Hiện giờ thao thiết bị lưu lại trong vô tận kháp, hắn vốn đang ở không gian thân thể, ngược lại nhường cho cửu thải cắn khôn chung. Toàn bộ quá trình kế thừa so với tưởng tượng của từ dương còn thuận lợi hơn không ít. Sau khi đắc thủ, từ dương cũng không do dự nhiều hơn. Sau khi cùng tam sư huynh dặn dò một phen, Từ Dương liền chuẩn bị trở lại Thiên Vân Sơn, chỉ là trước khi đi, hắn lại một lần nữa đi tới cửa mộ táng tu, cùng lão giả đàng. Ngủ say trong tảng đá khổng lồ kia trao đổi một phen. Tiên bối, Từ Dương cóng hai tay khí thái trầm ổn, hiện giờ hắn đã có phong phạm một đời tông sư chân chính, so với lúc trước tựa hồ lại có trưởng thành. Đạo linh hồn kia lại một lần nữa xuất hiện, mà làm cho Từ Dương cảm thấy khiếp sợ chính là ngay cả hiện giờ mình đã có thực lực độ kiếp đỉnh phong mà linh hồn lão già này vẫn như cũ sẽ không bị mình chút áp bách ảnh hưởng. nghĩ đến lão già này khi trạng thái sinh mệnh thể hoàn chỉnh tâm cảnh cùng các phương diện cũng đã đạt tới trình độ tuyệt tình. rất tốt quả nhiên là hậu sinh khả úy nha đạo quân cùng tu la hai vị trí cường giả ở trên người ngươi lần đầu tiên đạt thành đồng thuận bởi vì hai người bọn họ đều coi trọng người có thể trở thành chân chính thần ta cũng nghĩ như vậy từ dương mỉm cười. Nếu ta đoán không sai, ngày năm đó hẳn cũng là một trong những tuyệt đỉnh có hy vọng thành thần nhất, chỉ là ngại những nguyên nhân ẩn giấu trong bóng tối, ngươi không thể thực hiện nguyện vọng này, lão già cười khổ lắc đầu. Thôi, nhiều năm như vậy qua đi, chuyện cũ sớm đã giống như bụi bặm, ta đã buông xuống. Trên thực tế ngay cả chúng ta cũng không biết, trốn trong tảng đá lớn này đến tột cùng có ý nghĩa gì, có lẽ ý nghĩ của ta cũng giống như Tiêu Dao bọn họ, trong lòng thủy chính có một chấp niệm như vậy, muốn đợi đến phiến đại lục này xuất hiện một nhân vật chân chính lãnh tụ quần luân, trợ giúp thế giới này ước vạn. Chúng sinh tu sĩ, mở ra một con đường khang trang chân chính đi tới thần giới, bắt trì bắt giác, hạt giống trong lòng Từ Dương cũng lặng lẽ chôn xuống trong lời nói của lão già này. Ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ đạt được mong muốn của Ngài, và đó cũng phải là mong muốn chung của thế hệ chúng ta. Lời nói rơi xuống đất, Từ Dương đã hóa thành một đạo quang mang từ trên trời mà lên, biến mất ở cuối bầu trời. Không ai nhìn thấy vẻ mà vui mừng của lão già này, nhưng đã là nước mắt già nua tung hoành. Sau khi rời khỏi mộ tu, Từ Dương trước tiên trở lại địa bàn Thiên Vân Sơn của mình. nơi này hiện giờ đã là phân đà truyền thừa lớn nhất thuộc về Từ Dương Thiên Lam Tông Nhất Mạch. Làm cho Từ Dương không nghĩ tới chính là cảnh tượng Thiên Vân Sơn trước mắt hoàn toàn bất đồng với trong tưởng tượng của mình. Lúc trước hắn vẫn cho rằng mình mang theo đoàn đội những người này rời đi lâu như vậy, Thiên Vân Sơn chỉ sợ đã sớm xuống dốc thậm chí ngay cả tính toán xấu nhất hắn cũng đã làm xong đám thế lực nội bộ tam thiên đạo châu như hồ rình mồi kia không chừng đã đem khối phong thủy bảo địa này hoàn toàn phân chia nhưng mà khi từ dương trở lại thiên sơn thời điểm hắn mới phát hiện nơi này hiện giờ dĩ nhiên đã phát triển thành nhất mạch tông môn vô cùng khổng lồ thịnh tình không thể nghi ngờ bảng hiệu thiên lam tông này của mình trong khoảng thời gian này chẳng những không có xuống dốc ngược lại phát triển đặc biệt cường thịnh và những thứ này suy cho cùng đều là công lao của long mãng Long Mãng chính là ma thú đầu tiên từ Dương Thu Phục trong Tam Thiên Đạo Châu, tuy rằng song phương cũng không đạt thành quan hệ hiến tế, nhưng Long Mãng bởi vì Từ Dương nguyên nhân, vận mệnh xảy ra biến hóa long trời lở đất, hắn trong lòng đối đãi Từ Dương như chủ nhân của mình. Đối với bất kỳ nhiệm vụ nào mà Từ Dương giao phó, Long Mãng đều thập phần nghiêm túc hoàn thành. Ngay trong lúc đoàn đội Từ Dương vắng mặt, thế lực của Bắc Tấn kiếm minh không ngừng phái người đi tới Thiên Vân Sơn tiến hành quấy rối, thậm chí là liên tiếp phát động vài cuộc chiến tranh xâm lấn quy mô lớn cuối cùng đều bị Long Mãng hóa giải thành công, quan trọng hơn là Long Mãng không chỉ có một công lao này. Hàn Nguyệt đế quốc cũng có mấy lần nguy cơ, đều là dưới sự dẫn dắt của hán thành công hóa giải nguy cục, khi từ dương vững vàng rơi xuống đất, đi tới khu hạch tâm Thiên Vân Sơn Tông Môn này thời điểm, trung quanh vô số khuôn mặt xa lạ trước tiên vầy quanh. Ngươi là ai, dám xông vào lãnh địa Thiên Lam Tông? Nhìn ra được, những tu sĩ này tuy rằng còn non nớt, nhưng trong ánh mắt tản ra sức sống cương dương, Nhìn ra được đều là một ít mầm non tốt trong dạng tròn một. Một cái tông môn, nếu mà tất cả đều là một đời trẻ tuổi tu sĩ đệ tử như vậy, như vậy tông môn tương lai, cho dù muốn phát triển không nổi đều là một chuyện thập phần khó khăn. ha ha ngươi có thể đi hỏi thăm những người khác, xem ta là ai. Tử Dương cũng sẽ không đối với môn hạ của mình tu sĩ động thủ, thế nhưng hắn cũng không muốn tự mình cho đệ tử này trả lời nghi vấn này. Chỉ chốc lát sau, nhà đầu tiểu đoàn kia nhảy nhót đi tới trung tâm khu vực này. Nhìn thấy tử dương lúc trở về cao hứng bay lên trời, lập tức bay đến trong ngực tử dương. Cà ca người cư nhiên nhanh như vậy liền trở về, nghe được tiểu nha đầu này hô hoán xưng hô lão đại, chung quanh mười mấy tu sĩ thiên lam tông trẻ tuổi này hoàn toàn trợn tròn mắt. Chẳng lẽ hắn chính là? Không có khả năng đi, nghe các trưởng lão nói tông chủ chính là tuyệt đỉnh cường giả thế gian độ kiếp cảnh đỉnh phong. Làm thế nào có thể còn trẻ được như vậy, các tu sĩ trẻ tuổi trẻ để ngây thơ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Từ Dương trước mặt tuổi trẻ như vậy, cũng đã ưu tú như vậy, trở thành cường gia đình cấp nhất trong thiên địa. Thiết, ta liền biết các người nhận không ra, đây là lão đại Từ Dương của chúng ta, thiên lam tông chân chính tông chủ lãnh tụ, các người còn không mau quỳ lại. Tiểu đoàn đoàn ôm cổ Từ Dương, xoay người lại, bộ giáng đại tiểu thư, đối với những tu sĩ trẻ tuổi này ra vẻ nghiêm khắc nói. Từ Dương ở một bên nhìn cũng là một trận buồn cười, hắn cũng không nghĩ tới tiểu đoàn đoàn cư nhiên trong đám tiểu tử này lại có uy tín như thế không biết nhưng thứ này cũng đều là thao tác của Long Mãng khi đoàn người Long Khôn vừa mới trở về Long Mãng liền đem tất cả địa tử môn hạ triệu tập cùng một chỗ tuyên bố địa vị của các trưởng lão cường gia đình cấp như Từ Dương đoàn đội bởi vậy mỗi người trong đoàn đội Từ Dương ở dưới Thiên Vận Sơn hiện giờ đều chiếm được lễ ngộ tôn sùng cực kỳ cao thượng mà Từ Dương với tư cách nhất mạch tông chủ này chân chính ý nghĩa tuyệt đối cường giả mọi người đối với cái tên Từ Dương này kính sợ càng ngả vượt xa những người khác Đệ tử bái kiến tông chủ, từ dương vội vàng vất vất tay, trong lúc không tiếng động một cỗ khí tức cường đại nhưng cũng không có bất kỳ gì, nhẹ nhàng lướt qua mười mấy đệ tử này, nhất thời như gió xuân. Bọn họ phát hiện mình chẳng những theo bản năng đứng dậy, hơn nữa khí tức trong cơ thể tự hồ so với lúc trước càng tràn ngập hơn vài phần, không biết hiện giờ từ dương nhẹ nhàng vung tay lên, đối với bọn họ mà nói chính là một hồi ân thưởng phụ trách kéo dài. Dù sao đến trình độ này của hắn, chỉ là một ý niệm trong đầu liền có thể dễ dàng thay đổi rất nhiều chuyện Các người làm rất tốt tuy rằng các người không biết ta nhưng tính cảnh giới như các người là thiên lam tông chúng ta cần nhất phải biết rằng thiên vân sơn hiện giờ một tú vu lâm có quá nhiều địch nhân ngớp nghé địa vị của chúng ta ẩn co qua nhieu đich nhan ngap nghe đia vi cua chung ta an nap trong bóng tối cho nên các người nhất định phải cho ta một trăm phần tinh thần Đệ tử hiểu mang theo tiểu đoàn đoàn một lần nữa trở lại thiên vân sơn tông đường rất nhanh Long Mãng liền nhận được tin tức lão đại trở về Trước tiên trở lại trước mặt tử dương, hiện giờ hắn bình thường đều là hình thái nhân tộc, sau khi nhìn thấy tử dương trước tiên quỳ một gối xuống đất. Trên mặt đúng là kích động nói không nên lời. Chủ tử, ngươi cuối cùng cũng trở về, ta đã khẩn cấp muốn khoe với ngươi thành quả công việc mấy ngày nay, tử dương hài lòng gật gật đầu, tự mình tiến lên đỡ lòng mãng dậy. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, ngươi làm rất tốt. Thiên Lam Tông chúng ta có thể trong thời gian ngắn như vậy ở Tam Thiên Đạo Châu lĩnh vực phân bộ phát Dương Quang Đại đều là công lao của ngươi, ta hiện tại bổ nhiệm ngươi làm Phó Tông chủ phân bộ Thiên Lam Tông Tam Thiên Đạo Châu. Bình thường chỉ cần ta không ở trong Tông Môn, hết thảy sự tình đều do ngươi quyết định. Chỉ là một đạo mệnh lệnh này, lòng mãng liền chân chính từ người hầu nhất từ Dương, biến thành nghị thủ của Tông Môn vang dự nhất Tam Thiên Đạo Châu hiện giờ, ý nghĩa chân chính xem như một bước lên trời. Không xin gì thực lực của hắn bởi vì từ dương mà trở nên vô cùng cường đại, huyết mạch của hắn cũng bởi vì nạm nhân này trở nên càng thêm thuần túy, hiện giờ ngay cả thân phận địa vị của hắn, cũng bởi vì từ dương tồn tại mà xảy ra biến hóa long trời lờ đất, chân chính bước lên tầng cao nhất đại lục. Ha ha ha, chủ tử, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh, kể từ khi ta trở thành lãnh đạo này, ta càng trở nên mê mần với cảm giác này, chắc chắn là cách hoàn hảo nhất để tăng cảm giác tồn tại của ta. Từ Dương tựa tiếu phi tiếu điểm chút lòng thủng này, rất nhanh mười mấy người khác trong đoàn đội của mình cũng nhao nhao đến đông đủ. À Dương, người đã trở lại. Nữ đế là người đầu tiên tiến lên, nhìn từ Dương thật sâu, nàng liền cảm nhận được trong cơ thể từ Dương có thêm một đạo khí tức thủ hộ vô cùng cường đại. Không biết đây chính là từ Dương sau khi thôn vệ cừu thải càn khôn chung, thân thể phát ra biến hóa bản năng. Hắc hắc, bị người phát hiện. Không sai ta đã thành công đạt được quyền thừa kế cửu thải càn khôn chung của tiêu dao đạo tông từ dương nói xong trong lòng bàn tay nhẹ nhàng bán ra cử thải càn khôn trung hồn lớn nhỏ chậm rãi huyễn hóa ra lơ lửng trong lòng bàn tay từ dương vẻn vẹn chỉ là trung hồn phiên bản thu hẹp này tản mát ra khí tức liền trấn nhấp tất cả mọi người ở đây thần khí dù sao cũng là thần khí huống chi là tuổi đình la than khi huong chi la tuyệt đinh than binh đệ nhất phòng ngự của tam thiên đạo châu khí tức thiên địa hạo nhiên uy áp giống nhau thật sự là có một loại khí tràng bàng bằng xung động lòng người Long mãng, người thử tử mau nói cho mọi người một chút, hiện giờ tình huống bố cục thế lực khắp nơi của ba thiên đạo châu đi, ta đã khẩn cấp muốn hiểu rõ, trong khoảng thời gian này toàn bộ tâm thiên đạo châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Long chăn quả thật bắt đắc sĩ thở dài. Chuyện xảy ra nhiều lắm, không biết hiện giờ bố cục thế lực khắp nơi của ba thiên đạo châu, đã xảy ra biến hóa long trời lờ đất, tứ đại đế quốc nguyên bản hiện giờ vèn vẹn chỉ còn lại hai đại đế quốc, chỉ có hàn nguyệt vương triều cùng bác tấn nhất mạch còn tồn tại. Người nói gì, không riêng gì từ dương lộ ra biểu tình kinh ngạc, cho dù là đám người long khôn, cũng đều bị triệt để kinh ngây người, lúc trước mọi người thiên vân tông một trận chiến trải qua còn rõ ràng trước mắt, nhìn hôm nay bất quả chỉ là một hai năm công phu, tứ đại đế quốc dĩ nhiên đã ngạ xuống hai mạch. Từ dương sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía long mãng. Nếu như ta đoán không sai, vậy hai đại vương triều đều là bị người của phong tụ lật đổ đi, long mãng gật gật đầu. Đích xác Phong tụ kia không biết trong lúc bất chợt có phải uống nhầm thuốc hay không, thực lực so với lúc trước có tăng lên, ở trước mặt hắn, ta thấy nhưng ngay cả hô hấp cũng không thể làm được. Lúc trước ta kỳ thật còn muốn phái người liên hợp Hàn Nguyên Vương Triều đi cứu viện hai thế lực Vương Triều lớn kia, đáng tiếc sau này khi ta phát hiện thực lực của Phong tụ, quyết đoán bỏ đi nhiệm này trong đầu, miễn cho dẫn hòa thiêu thân, bởi vì ta hiểu được hai đại Vương Triều kia bị dệt căn bản không có người có. Thể ngăn cản Từ quả thật lộ ra vẻ nghi hoặc Ta rất kỳ quái, thái độ của hai đại đế quốc lúc trước đều là đối với vương triều Bắc Tấn coi trọng, vì sao phong tụ lại đột nhiên lựa chọn lấy hai người bọn họ khai đao trước, lòng mãng quỷ lạnh một tiếng. Điều là huynh đệ bề ngoài mà thôi, tin tức can cơ của tháp bà thức nhất mạch vương triều Bắc Tấn đi xa rất nhanh đã bị tiết lộ ra ngoài, không nghĩ tới động tác đầu tiên chính là hai đại vương triều này, bọn họ thế nhưng lại vội vàng gần lợi. Nghĩ thừa dịp thác bạc ra căn cơ không có ở đây, trước tiến nó chừng. Đồng đội này rồi nói sao, nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, nội tình của bác tấn kiếm mình vẫn còn như trước, đặc biệt là cái kia phong tụ. Sau khi các người rời đi nửa tháng sau đột nhiên giết trở về, hồi mã thương này xem như hoàn toàn quấy rẫy tính toán của hai đại vương triều, từ dương ngưng trọng. Không sai, tên kia vẫn là bởi vì đem nghịch thiên mà công tu luyện đến tầng thứ bảy, một việt bước tới mot viec buoc kiếp đỉnh phong cảnh giới đồng đội đồng đội cũng hít một hơi khí lạnh, tuy rằng sự thật như vậy, lúc trước bọn họ có suy đoán, nhưng sau khi thật sự nhận được câu trả lời khẳng định từ trong miệng Từ Dương, bọn họ vẫn không tránh khỏi một trận khiếp sợ. Chấp niệm phong tụ này cũng thật sự không mạnh bình thường, nghe nói nghịch Thiên Ma Công, toàn bộ đại lục từ trước đến nay tu luyện thành công không quá ba người, tên này cư nhiên cũng thành công, lý Đế cười lạnh một tiếng. Tên kia căn bản cũng không thể xem như phạm trù của con người. Vì đạt được mục đích của mình, hắn có thể hủy diệt toàn bộ đại lục. Đúng rồi, phong tụ kia không có hướng hẳn nguyệt đế quốc cùng thiên lam tông chúng ta hạ tấn công sao. Từ dương lại bổ sung một câu. Ha ha, hắn ngược lại muốn. Nguyên bản dựa vào lực lượng của chúng ta cũng không đủ để chống lại phong tụ. Chỉ là khi ý thức của ta mãi cho đến khi mua chết răng hạnh ta liền sớm phái ra mấy mật thám lẻn vào vương châu Bắc Tấn cùng với nội bộ kiếm minh. Khi hắn chuẩn bị dẫn người tập kích Hàn Nguyệt Vương Triều cùng Thiên Vân Sơn, mấy thám tử của ta trước tiên cho ta tin tức, vì thế ta cho phong tụ một hồi thanh đông kích Tây, liên hợp một phương thánh hồn thư viện, đánh lén tổng bộ liên minh của bọn họ, lúc này mới tạm thời ngăn cản hắn xâm lấn bước chân Hàn Nguyệt Vương. Triều, từ dương hài lòng gật đầu. Người tiểu tử, tử quả nhiên không có cùng ta lăn lộn, đầu óc này vẫn là rất đủ dùng. Hắc hắc, đó là tự nhiên. Ở trên chiến trường binh bất huyết nhận mới là cảnh giới cao nhất, điểm này chính là người dạy ta, lão đại. Bất quá lão đại, căn cứ theo tin tức ta nhận được mấy ngày gần đây cho thấy, phong tụ bọn họ gần đây hẳn là còn có một lần hành động lớn khác. Ồ, chẳng lẽ là đi tới vân mộng trạch sao? Không, bọn họ nghe nói tính toán muốn động thủ với vạn ma uyên. Người nói gì? Vạn ma uyên. Trong đầu từ dương trước tiên một lần nữa lóe ra hình dáng của nữ hoàng ma tộc ngải lộ toa, đó là nữ nhân đầu tiên kết thành trói buộc sâu sắc với mình trong ba ngàn đạo châu Đúng vậy, nghe nói phong tụ là muốn truyền thụ cho các đệ tử tông tộc đích truyền của Kiếm Minh một loại ma công thập phần đặc thù, hẳn là từ cảnh giới cực hạn của nghịch thiên ma công diễn sinh ra, cân bản nguyên cùng huyết mạch nào đó của ba tộc mới có thể đạt tới trình độ đại thành. Bởi vậy bọn họ chuẩn bị động thủ với ma tộc, về phần vân mộng trẻ phương diện tin tức liên quan Ta cũng có nghe qua, nhưng ta có thể khẳng định chính là người của phong tụ mục tiêu tiếp theo nhất định là vạn ma uyên, sắc mặt từ dương nhất thời trở nên lạnh lùng vài phần. Muốn động vạn ma uyên bằng phong tụ của hắn còn không có tư cách này. Như vậy, thu hạ của người tiếp tục gọi người theo dõi ta, một khi bọn họ có hành động, chúng ta lập tức nửa đường giết ra cho phong tụ bọn họ một kinh hỉ chỉ có đem thế lực bên ngoài kiếm minh triệt để bị thương nặng. Chúng ta mới có thể rút tinh lực đi tới vân mộng trạch, long chăn lập tức gật đầu. Yên tâm đi lão đại, ta khẳng định sẽ không làm người thất vọng. Rất tốt, mấy ngày kế tiếp ta sẽ cho mỗi người trong đoàn đội chúng ta cơ hội tu luyện một mình, chỉ đạo mọi người các người tiến thêm một bước tăng lên tu vi của mình, lòng khôn thật sự không cho là đúng ngẳng đầu lên. Lão đại, hiện giờ ngươi đã là tồn tại cao cấp nhất đại lục này, có ngươi mang theo chúng ta, còn cần ở cảnh giới tăng thêm một bước sao? Với nội tình thiên vân sơn chúng ta bây giờ, chỉ sợ ở cả 3.000 đạo châu đã tìm không thấy mấy đối thủ, từ dương quả thật sắc mặt lạnh lùng lắc đầu. Người tiểu tử này không thể kiên định một chút sao, người phải biết rằng, cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại có người, cho dù chúng ta hiện tại đạt được thành tích nhất định, nhưng đại lục này rộng lớn cỡ nào. Huống chi kỳ lân sơn mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta, cấp bậc tiếp cận thần vô hạn mới là phương hướng cố gắng của các người, mà không phải an toàn với hiện trạng. Nói như vậy về sao không cần để cho ta nghe được nữa. Lòng khôn thẻ lưỡi một tiếng, nhưng hán đối với tử dương ở sâu trong nội tâm vẫn vô cùng tôn kính, tử dương đại lão hạ mệnh lệnh, lòng khôn nhất định sẽ nghiêm túc thực hiện. Đúng rồi, lão đại, hàn nguyệt vương triều bên kia có một chuyện cần ngươi tự mình ra tay mới có thể giải quyết. Truyền thừa băng xương thủ hộ đại trận của đế quốc, xuất hiện vết nứt, hàn là nội quỷ bác tấn lèn vào trong hàn nguyệt đế quốc làm, nữ đế đột nhiên nghĩ đến chuyện trọng yếu này, vội vàng mở miệng với từ dương không thành vấn đề vô song không phải cũng ở đó sao người ta lập tức khởi hành trước tiên đem băng xương thủ hộ đại trận chữa trị sơ hở hoàn thành rồi nói sao kết quả là tử dương cùng nữ đế tạm biệt mọi người lập tức hướng hàn nguyệt đế quốc bay đi những người khác lưu thủ thiên vân tông đục tục bắt đầu tu luyện với lực chân của tử dương cùng nữ đế hiện giờ vẻn vẹn chỉ dùng hai canh giờ hai người liền từ thiên vân tông bay đến vương cung hàn nguyệt đế quốc xa xôi tinh thần lực cường đại của vô song lập tức cảm nhận được khí tức của hai người Trước tiên nganh đón. À dương, tuyết tỷ tỷ các người đã trở lại. Vô song, trận pháp bên kia duy trì thế nào? Nữ đế mở miệng hỏi, hiện giờ hai nha đầu này ngược lại trở thành tỉ mụi chân chính. Các trưởng lão đều ngày đêm truyền tải linh lực để duy trì, chẳng qua vết nứt kia tự hồ càng ngày càng nghiêm trọng, mà trong cơ thể ta lại có khí tức long tộc tham phần bá đạo, cùng băng xương thủ hộ đại trận bản nguyên thuộc tính dung kích, không có biện pháp ra tay, từ dương gật gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ làm. Không biết vì sao, mỗi lần nghe Tử Dương nói như vậy, nữ đế cùng vô song sâu trong nội tâm đều sẽ tràn ra một loại cảm giác thẳng phần kiên định. Ba người cùng nhau tiến vào trong một thất băng xương thủ hộ đại trận này, trước mặt hơn 10 trường lão vây quanh lục mang tinh trận pháp rực rỡ, không ngừng phóng thích băng xương thuộc tính linh lực bản nguyên màu lam. Những trường lão này đều là nội tình chân chính của Hàn Nguyệt đế quốc nhất mạch, chẳng qua bằng bọn họ, xa xa không đủ thực lực độ kiếp cảnh muốn triệt để chữa trị truyền thừa pháp trận căn bản không có khả năng. từ dương nhìn thật sâu pháp trận này một cái, thần hồn cường đại lập tức bắt được trận pháp này từ xa xôi thâm thúy khí tức trước tiên liền tìm được chỗ sơ hở kia. các ngươi đoán không sai, quả nhiên là có người từ trong đó động tay động chân. đại trận này bản nguyên hạch tâm đã bị một loại lực lượng đặc thù ngoại lai nào đó phế bẩn. muốn triệt để chữa trị nhất định phải đem cỗ lực lượng kia triệt để thanh trừ. ta lại khái cần ba canh giờ thời gian. Trong thời gian này không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào quấy giày, người vi lệnh rất không thà. Từ dương nói xong, đứa đế chỉ là một đạo mệnh lệnh, liền đem những trưởng lão này tất cả đi đuổi ra ngoài. Ngay khi những trưởng lão này lần lượt lui về phía sau, rời khỏi bên ngoài, hai trưởng lão trẻ tuổi đi qua bên cạnh từ dương, lập tức bị hán hử lạnh một tiếng lưu lại. Ta nói là trưởng lão hẳn nguyệt đế quốc rời đi, hai người các người không cần phải chứ? Từ dương chậm rãi xoay người. Hai bóng lưng lông mày thuận mắt đột nhiên dừng bước. Các hạ đây là có ý gì? Ha ha ha, người khác nhìn không ra, nhưng các người căn bản không gạt được ánh mắt của ta, phương thức lưu động khí tức trong cơ thể hai người các người giống như lúc với những sát thủ của Bác Tấn Kiếm Minh. Tuy rằng các người ở trên công pháp bù đắp, dùng khí tức băng thuộc tính của Hàn Nguyệt Đế Quốc Tre giấu thuộc tính bản nguyên chân chính của mình, đáng tiếc ở trước mặt ta, các người giống như giấy trắng thông suốt, bất luận từ dương nào che lấp đều không có ý nghĩa gì. Phát hiện như vậy, ngay cả nữ đế cùng vô song cũng thập phần khiếp sợ nhìn qua, hai người thấy sự tình bại lộ, trước tiên lộ ra răng nanh dữ tợn, sau khi xoay người lập tức lấy ra hai thanh chủy thủ lạnh lẽo hướng Tử Dương vào tới. Chỉ có hai thanh chủy thủ này, cũng không phải là binh khí tầm thường, bọn họ có ngu xuẩn đến đâu cũng không đến mức dùng chủy thủ bình thường nhất hướng Tử Dương như vậy độ kiếp đỉnh phong cảnh đỉnh cấp cường giả phát động đánh lén. Chủy thủ này nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng lại là kiệt tác trong binh khí truyền thừa độc quyền mà kiếm binh kiêu ngạo nhất phối hợp với thân pháp cực nhanh của hai người này sau khi tập trung khí tức của tử dương trước tiên xông về vị trí của hắn cho dù hai người chúng ta hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này cũng nhất định phải để cho người nếm thử nội tình kiếm mình ta lợi hại tử dương cũng chỉ cười khinh miệt dưới chân nhẹ nhàng chấn động hư ảnh của hai người kia lập tức hiện hóa ở giữa không trung tựa hồ bị một cỗ lực lượng cường đại vô thanh vô thanh vô tức hoàn toàn giam cầm khó di động về phía trước mảy may mà chủy thủ sắc bén trong tay bọn họ lại nhanh chóng luyện hóa thành hư vô dưới ánh mắt giết chóc của Từ Dương. A Dương lại có thể đem bản nguyên trong cơ thể ngưng tụ thành ánh mắt đồng lực phát ra công kích, hiện giờ cảnh giới của A Dương thật sự đã đạt tới trình độ kinh vi thiên nhân. Nữ đế không khỏi liên tục cảm khái. Cũng khó chắc hắn có thể dễ dàng nhìn ra hai người này bên ngoài che lấp, mà những người khác lại làm không được. Trên thực tế, loại trình độ này Từ Dương ở trong thế giới ảo tưởng thời điểm cũng đã đạt thành thiên nhãn tâm cảnh chính là giải thích hoàn mỹ nhất. Hiện giờ Từ Dương đã có thể dùng bất kỳ một bộ vị nào trên thân thể mình hoàn mỹ phóng thích ra tu la bổn nguyên cường đại, không cần bị tất cả hình thái sự vật bên ngoài ảnh hưởng. Trong này cũng xem lẫn đối với hư không đạo độc đáo lĩnh ngộ, căn bản không phải là những người khác có thể vắt trước. Mà hai cao thủ Bắc tấn này cũng đều có thực lực trưởng lão cấp Hàn Nguyệt Đế quốc, đáng tiếc bọn họ ở trước mặt Từ Dương, ngay cả hai con chuột cũng không bằng, còn hy vọng xa vời có thể đánh lén Từ Dương vậy có vẻ càng thêm đáng thương trong nháy mắt tiếp theo hai người liền giống như chó chết rơi xuống dưới chân tử dương ta không lập tức giết các người trở về nó cho phòng tụ bảo hắn tiến hành theo kế hoạch ban đầu đi mà ta rất có thể sẽ xuất hiện trong nháy mắt hắn không cần trốn tránh ta bởi vì hắn căn bản trốn không thoát so với sao huyệt tiến công bắc tấn kiếm minh các người ta thích gặp hắn ở chiến trường hơn tử dương đem những lời này của mình rót vào trong đầu hai sát thủ trước mặt mà vị chứng mi tâm của hai người này Mơ hổ ngưng tụ một đạo hòa diễm văn lộ màu đen. Không biết, đây là Từ Dương chôn cất ở thế giới linh hồn của hai người này tu la đạo khí tức lạc ân. Hai người đã mất đi linh hồn tự chủ, trở thành khôi lỗi thân thể thay Từ Dương truyền hồn niệm. Một khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, hai đạo hồn niệm từ trong hồn hải của bọn họ vọt vào trong đầu phong tụ, hai người này sẽ trong nhái mắt mất đi hết thảy sinh mệnh lực. Quả nhiên, hai người trong nhay mat không còn huyết tính cuồng bão lúc trước, sau khi bị Từ Dương hoàn toàn chinh phục. Trước tiên quỷ xuống hướng Tử Dương trịnh trọng đáp ứng một tiếng, sau đó liền ánh mắt trống rỗng đi ra khỏi gian mật thất này, hướng bắc tấn kiếm minh một đường trở về. Có thể bắt đầu rồi. Tử Dương xử lý xong hai nội gian này, chỉ lạnh nhạt nói một tiếng, liền chậm rãi xoay người, đối mặt với băng chi pháp trận khí tức vô cùng cuồng bạo này. Mà ở phía sau hắn, nữ đế cùng vô song lếp nhau lếp nhau gật đầu, hai người đồng thời hướng ra ngoài cửa đánh ra một đạo kết giới, lấy lực lượng này làm thù hộ cho từ dương tu la lực cường đại theo bàn tay từ dương chậm rãi rót vào vị trí hạch tâm của băng xương hộ pháp đại trận trận nhãn hạch tâm nguyên bản trong suốt trong suốt kia bịt kín một đạo quang vụ huyết sắc mà tu la lực bổn nguyên chính là tinh thần tiêu diệt đạo khí tức kia không ngừng tới gần vị trí hạch tâm trận này rất nhanh từ dương liền thông qua tu la bổn nguyên của mình cùng cỗ ngoại lực kia chạm vào cảm nhận được cỗ lực lượng đặc thù này ẩn chứa khí tức ma tộc nhạt nhẽo thì ra là như thế ta hẳn là có thể đoán được Phong tụ vì sao đột nhiên đột phá nghịch thiên ma công tầng thứ bảy canh giới. Nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là thông qua thủ pháp đặc thù nào đó, cán nuốt bản nguyên ma tộc cường đại, nếu thật sự là như vậy, trợ giúp hắn đạt tới mục đích công pháp tốc thành. Như vậy căn cơ của hắn nhất định sẽ cực kỳ không ổn định, tương lai rất có thể trạng thái không khống chế được triệt để biến thành quái vật nương người bán ma. Từ dương đem phát hiện cùng phán đoán của mình dùng phương thức hồn niệm truyền cho vô song cùng nữ đế cũng là làm cho hai đại nữ thần này phá lệ khiếp sợ. Ta nghĩ, hắn hẳn là cho rằng những người chúng ta không có khả năng từ táng tu mộ còn sống đi ra, bởi vậy mới lựa chọn phương thức cấp gấp cân lợi này, thừa dịp chúng ta không có ở đây, dùng thời gian ngắn nhất quét ngang toàn bộ tam thiền đạo châu, không cho truyền thừa khác bất kỳ cơ hội nào. Chí tiếc tính toán của hắn chung quy đánh sai, người tính không bằng trời tính, chúng ta cũng không có yếu ớt như vậy, hiện giờ chúng ta đã trở lại, ưu thế của phong tụ cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Xem ra âm mưu của hắn kiếp này trung quy vẫn phải thất bại. Nữ đế nhịn không được cảm khái một phen, cùng là một thế hệ, cũng đều là tuyệt đại thiên kiêu đứng đầu đời ba ngàn đạo châu, dự đoán đến kết cục như phong tụ, trong lòng nữ đế cũng không khỏi thổn thức một trận. Nếu không phải lúc trước mình quyết đoán lựa chọn cùng từ dưng đứng ở cùng một chiến tuyến, chân chính dung nhập vào đội ngũ của hắn, thậm chí sau này cùng hắn thành lập tình cảm ràng buộc sâu sắc, nữ đế hiện giờ có lẽ đã bị phong tụ nhất mạch thôn vệ, không thể không nói, tạo hóa người Rất nhiều lúc, những cơ hội hiếm có kia thoáng qua xuất hiện trước mặt mình, nắm chắc coi như một bước lên trời, nắm chắc không được bỏ lỡ chính là cả đời. So với trong tưởng tượng xử lý càng thêm dễ dàng, dù sao trong cơ thể tử dương có được một bộ phận thần chi bồn nguyên, mặc dù hiện giờ tu la lực thần chi truyền thừa, đã đem các loại bản nguyên trong cơ thể tử dương dung hợp thành một thể, nhưng đối với đặc điểm bản nguyên ma tộc, tử dương vẫn như lòng bàn tay. Xử lý tự nhiên cũng chính là thuận tay sau khi triệt để xóa bỏ cỗ bản nguyên ngoại lai kia từ dưng liền bắt đầu cùng nữ đế thành lập linh hồn cộng hưởng mượn nữ đế truyền tống băng thủ tính bản nguyên cường đại trong cơ thể mình cùng với lực lượng huyết mạch hoàng thất hàn nguyệt nhất mạch độc đáo của nàng bắt đầu chữa trị băng xương thủ hộ từng trận bắt nứt nẻ trận pháp này chính là nữ đế đời thứ nhất hàn nguyệt đế quốc tự mình sáng lập ra che trở nhất mạch này hơn 10 vạn năm đủ thấy pháp trận này kinh người cũng không phải đại trận bình thường có thể so sánh Mà từ dương vì thế đại trận làm công tác chữa trị đồng thời, hắn cũng vô tình phát hiện ra một ít bí mật của pháp trận này, cũng chính là đặc điểm độc đáo nhất của Hàn Nguyệt đế quốc nhất mạch truyền thừa, coi như là đối với mình một loại tu hành cùng tích lũy. Giống như từ dương lúc trước trong quá trình giao thủ với tiêu giao đạo quân, trong lúc vô tình lĩnh ngộ đặc điểm hư không đạo, lúc này Hàn Nguyệt đế quốc nhất mạch chân chính cường đại băng phong ấn chi pháp, cùng với ảo thuật phương diện một ít yếu tố hạch tâm, đều đã bị từ dương lặng yên nắm giữ mà trong quá trình thành lập linh hồn cộng hưởng nữ đế tựa hồ cũng được từ dương chỉ điểm cùng dẫn dấu nữ đế thậm chí phát hiện trong quá trình chữa trị đại trận này từ dương đối với băng thuộc tính nguyên lực dẫn dắt cùng khống chế tựa hồ so với mình còn tinh xảo hơn vài phần không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn mới là người kế thừa chân chính của hàn nguyệt đế quốc không biết truyền thừa cấp bậc tu la thần làm cho từ dương đối với bất kỳ loại nguyên tố lực thuần túy nào trong thiên địa đều có bản năng thân hòa vượt qua người thường khống chế cũng càng thêm dễ dàng Sau khi chữa trị xong đại trận này, Từ Dương cùng hai đại nữ thần trước sau đi ra cửa phòng, những trưởng lão hẳn nguyệt đế quốc này thấy nữ đế, trước tiên quỳ trên mặt đất. Tham kiến bệ hạ Đều miễn lễ đi, các người nhớ kỹ, từ nay về sau nhìn thấy Từ Dương cùng vô song, cũng giống như nhìn thấy chậm vậy. Nếu chậm không có ở đây, bọn họ phân công người đến phát hiệu lệnh cho các người, các người đều phải coi như là mệnh lệnh của chậm đi nghiêm khắc chấp hành, phải biết rằng lúc này đây. Nếu không có người của A Dương ở đây, Hàn Nguyệt Đế Quốc chúng ta chỉ sợ đã gặp phải độc thủ phong tụ. Các trưởng lão đương nhiên hiểu được, hiện giờ Hàn Nguyệt Đế Quốc có thể bảo tồn lại, tất cả đều là công lao của Long Mãng, mà Long Mãng chính là một trong những thủ hạ đắc lực của Từ Dương. Ai là lão đại chân chính, trong lòng các trưởng lão càng biết rõ, đắc tội với ai, bọn họ cũng không dám đắc tội đại lão Từ Dương. Chúng thần lĩnh mạnh Sau khi giải quyết vấn đề này, ba người từ dương vẫn chưa ở lại hàn người đế quốc lâu hơn sau khi bố trí một phen mệnh lệnh phòng hộ nữ đế liền theo từ dương cùng vô song một lần nữa trở về thiên văn tông trong thời gian hai tuần tiếp theo từ dương mang theo tất cả mọi người trong đoàn đội của mình tiến hành bế quan tu luyện lúc này đây từ dương là dự định đem căn cơ sau khi mọi người bước vào độ kép cảnh triệt để hoàn toàn vững chắc để bù đắp cho những thiếu sót quan trọng mà nền tảng không ổn định của họ vì tốc độ tiến bộ quá nhanh là một nhóm người mình trói buộc sâu xa trên đại lục này tử dương tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào bước đi theo vết xe đổ gấp gáp công cận lợi chính là một chuyện tu sĩ kiên kỵ nhất trên con đường này vĩnh viễn không có khả năng có đường tắt để đi chỉ có thể đặt chân xuống đất nếu không sẽ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu mất đi năng lực khống chế tu vi của mình ước chừng hai tuần thời gian mỗi người đều dưới sự chỉ điểm của tử dương có thu hoạch thật lớn năng lực thực chiến cũng đều được tăng lên trên phạm vi lớn đặc biệt là nữ đế cùng vô song đều đã đạt tới độ kiếp sơ cảnh đỉnh phong kỳ thời đều có thể bước vào trung giai lĩnh vực những người khác cũng đều hoàn toàn củng cố nền tảng của mình mà cùng lúc đó bác tấn kiếm mãnh tổng bộ ánh mắt trống rỗng của hai gã đệ tử trước mặt phong tụ đã làm cho hắn triệt để đi tới bờ vực nổi giận sau khi tiếp nhận nội dung hổn niệm truyền đạt trong đầu hai người này dưới sự tức giận của phong tụ trong nháy mắt xóa bỏ hai khôi lỗi trước mặt căn bản không hề cố kỵ bọn họ từng là hai thủ hạ đắc lực nhất của mình đối với phong tụ mà nói giống như từ dương phán đoán Đối với người không có bất kỳ giá trị gì, tùy thời đều có thể hy sinh, hắn là một tên gia hòa không nói tình cảm chỉ nói mục đích cùng tham vọng. Truyền mệnh lệnh của ta, bác tấn kiếm minh tam đại sảnh khẩu chuẩn bị sẵn sàng, mỗi người tập kết hơn một ngàn nhân thủ, một tuần sau xuất phát, trở mệnh lệnh. Thực hạ lĩnh mệnh Một tuần sau, từ dương tạm thời thay đổi chiến lược của mình trước khi khởi hành. A tuyết Ngươi mang theo một nhóm người trở về hàn nguyệt đế quốc, không cần lộ diện, liên giấu ở sâu trong vương cung, thậm chí không nên kinh động các trưởng lão kia. Vô song, ngươi cùng long khôn còn có mọi người lưu thủ thiên vân tông, đối ngoại làm ra giả bộ rời đi, đi ẩn nấp tại hộ sơn. Về phần phương diện vạn ma uyên, ta tự mình đi, các ngươi những người khác cũng không cần đi theo, tất cả mọi người đều là vẻ mặt trọng. Lão đại, đây là vì sao? Từ dương lộ ra một nụ cười. Chẳng lẽ các người đã quên sao? Ta đã rất rõ ràng đem mục đích của mình nói cho phong tụ. Bảo kệ hắn có thay đổi hay không, hắn nhất định sẽ động não. Tên kia hiện tại căn bản không dám cùng ta chính diện giao phong. Bởi vì lúc ở tiêu giao đạo tông, một đạo hồn niệm của hắn cũng cùng ta tranh đoạt tư cách kế thừa càn khôn chung, cuối cùng bị. Ta đạp ra ngoài.